mua lợn. Một hôm, Trung Nhi bỏ trường trốn về bảo với bố mẹ Con học hết sách thầy rồi, nay về nhà nghỉ để sắp sửa đi thi trạng đây Ông Lương Phi cười nói, chưa mọc lông ống đã đòi bay bổng Một câu trong tam tự kinh còn chưa thuộc thì thi với cử thế nào được Trung Nhi phùng vàng nói, thế sao thầy bảo học xăm bao hôm thì làm được trạng Đó là thầy nói để con chịu học, chứ trạng đâu lại dễ thế Tuy vậy, Trung Nhi vẫn yên chí là đã học xong rồi. Lúc Trung Nhi 13 tuổi, học hành vẫn rút nát, nhưng đùa nghịch thì khơn quỷ sứ. Ông Lương thấy vậy, buồn sầu tự nhủ. Sọ nào quay ấy, cùng cách này đành cho theo nghề mổ lợn vậy. Từ đấy, Trung Nhi bỏ học theo bố làm nghề mổ lợn. Trung Nhi thích lắm, thuộc vang vách từ cách mời chào, những câu nói lái cho đến việc pha thịt bổ thủ. Một hôm, hai bố con sang làm bên vào sinh một viên quan hưu trí mổ lợn. Quan ông thì đang ngủ, mà quan bà thì đi vắng. Bố con xin cho ra chuồng xem lợn, cái quan vừa dậy. Ông Lương phái trào rồi bầm. Chúng con ở làng bên, nghe nói quan có lợn bán nên đến mua. Quan mắt nhắm mắt mở, không trả lời, lứng thửng bước ra cửa, lấy khăn chùi mặt, vút bộ rô sẽ sang hai bên, đoạn búi tóc lại, tóc, rồi quay vào. chung như thế thế, bèn kéo bố vào chuồng bắt lợn. Ông Lương vội bảo con, quan đã truyền cho giá cả bao nhiêu đâu mà vào bắt. Trung Nhi nói, thế bố không biết à, quan kinh cha con mình là người mổ lợn nên không thèm nói, chỉ sơ tay làm hiệu giá 18 quan đấy. Xích lời Trung Nhi đem đồng tiền đủ 18 quan giữa sân rồi vào bắt lợn. Vừa gặp lúc quan bà về hỏi, ai bán lợn cho các anh mà dám tự tiện vào bắt? Trung Nhi nhanh nhậu đáp, bẩm ông lớn bằng lòng bán rồi đấy. Quan bà chạy vào cắt với chồng, sao lợn to thế mà ông bán có 18 quan? Quan ông ngạc nhiên cho gọi bố con Trung Nhi vào quát. Ai bán mà bay xám nói là ta bảo 18 quan. Trùng nhì liền thưa bầm. Khi nãy con thấy quan lấy khăn chùi ngang mắt. Lại phút sâu từ chán xuống. Rồi rẽ sâu sang hai bên. Rõ ràng là chữ thập bát. Quan lại sơ tay búi tóc ra hiểu rằng Thuận 18 quan thì vào mà bắt lợn. Chúng còn đã chồng đủ tiền ở sân rồi Quan thấy trùng nhì biện bác sỏi vì cười bảo. Ta không định bán nhưng khen chú bé thông minh nên ta cũng bằng lòng bán cho thôi hai cho con vào mà khi lợn về